Câu chuyện ý nghĩa số 8 Ông lão vứt bỏ đôi giày Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc Gan Hi không cẩn thận Làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ Mọi người chung quanh đều cảm thấy rất tiếc cho ông Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ Hành động này của Gan Hi khiến mọi người sửng sốt Và ông bèn tử tốn giải thích Chiếc giày này dù đắt đỏ đối với tôi thế nào Thì bây giờ nó cũng không còn giá trị nữa Nếu như ai có thể nhặt được đôi giày Biết đâu họ có thể mang vừa nó Vậy thì tôi đã có thể giúp được họ Bài học rút ra từ câu chuyện là gì? Các con nhớ ghi vào vở ô ly Các con nhớ ghi vào vở ô ly